Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến ngay chính bản thân của họ đã khổ rồi, mà giờ lại cũng chẳng có mồ yên mả đẹp nữa. Tôi với Tuấn nhìn lên ban thờ thắp nhang như tỏ ý hết lòng thành của mình vì đã giúp gia đình của hai vợ chồng họ. Chúng tôi cũng ở đây, cho đến khi làm việc xong việc thì cũng rơi vào tầm khoảng cuối tháng sau. Hai thằng lên xe đi về nhìn căn nhà đã gắn bó trong một thời gian ngắn kết thúc một chuyến đi và chúng tôi sẽ trở về với cuộc sống hiện tại của mình. Tiếng xe máy nổ lên, kết thúc một hành trình và rời xa căn nhà mang một kỷ niệm khó quên. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan hồn trong nhà của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.